Chương 15. Kẻ thù của nòi giống Nếu như trong thâm tâm của Nanh Trắng còn có chút khả năng hợp quần thì đó là hiện tượng hồi tổ rất xa xưa còn sót lại khiến nó có thể hòa giải với các động vật anh em đã thuần hóa thì khả năng nó cũng mất dần từ ngày mà Nanh Trắng trở thành con đầu đàn kéo xe trượt. Bây giờ đây, nó thật sự bị bọn chó căm ghét cực độ căm ghét vì phần thịt được hưởng thêm do Missa phát, vì tất cả những đặc ân có thật hay tưởng tượng mà nó được hưởng, vì bao giờ nó cũng chạy trước, để lúc nào cũng đập vào mắt các con chó chạy theo hình dáng phần thân sau và cái đuôi vung vẩy của nó, dường như luôn luôn thách thức chúng. Hình ảnh đó đã làm cho bọn chó đồng hành phát khùng. Ngược lại, nành chẳng căm ghét chúng không kém. Vị trí đầu đàn thực ra không có gì thú vị cả. Nó buộc phải chạy liên tục, bị đàn chó chạy sau gừ sủa đuổi theo, mà từ lâu nay, con nào cũng bị nanh trắng tấn công và đe nẹt. Công việc đó đối với nó cũng là một thử thách, nhưng nó đành phải cúi đầu tuân theo, nếu không muốn mất mạng vì khát vọng được sống vẫn mạnh hơn. Khi Missa ra lệnh khởi hành, cùng một lúc, toàn bộ bầy chó vừa chôm về phía nanh trắng vừa sủa điên cuồng. Nó không còn cách nào để chống đỡ. Nếu nó quay lại để đàn áp bọn chó chạy sau, thì ngọn roi của mít sẽ vụt vào mỡm nó. Cách giải quyết duy nhất đối với nó là cứ chạy miết không ngừng. Để chống lại bầy chó điên cuồng sẵn sàng dùng nanh cắm vào thân nó, thì đuôi và phần sau của nó không phải là vũ khí tương xứng. Nó phải dùng hết sức lực để chạy liên tục suốt ngày. Nhưng mỗi bước nhảy về phía trước lại như xúc phạm đến bản tính kiêu ngạo của nó nhưng người ta không thể cưỡng lại mãi xu hướng của bản tính mà không gặp trở ngại, chẳng khác gì một sợi tóc. Đáng lẽ mọc ra từ cơ thể để bảo vệ, thì lại mọc ngược về phía gốc Một sự chống đối ngầm, giống như một căn bệnh hiểm nghèo đã phát sinh, nhưng còn trong thời kỳ đang ủ bệnh. Đó là trường hợp của nanh trắng. Do ý muốn của các vị thần linh, ý muốn ấy lại được Một roi bằng da tuần lộc dài 10 mét củng cố thêm, nó đành dẹp bỏ khát vọng nóng bỏng là nhảy sổ vào bầy chó chạy theo sau. Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, càng bầm gan tím ruột và càng thêm hung dữ, khiến cho khía cạnh bất trị của nó càng tàn nhẫn hơn. Nếu có một con vật lại trở thành thù địch của chính, đồng chủng mình, thì đó là nanh trắng. Nó không xin sỏ dung thứ nhưng không khoan nhượng một kẻ nào hết. Sau khi phải chạy nhiều giờ với đàn chó đuổi theo sau, nó bèn bắt chúng trả giá vào buổi chiều tối cho cái điều mà nó phải chịu đựng cả ngày. Khi lèo trại dựng xong, đàn chó đã được tháo khỏi dây cương thì đều chạy đến các vị thần linh. Nhưng nanh trắng không thèm dùng cách đó. Buổi tối, nó dũng cảm dạo quanh trại để thực hiện sự trừng phạt nhằm trả đũa những kẻ đã xúc phạm nó trong ngày. Trước khi nó trở thành con đầu đàn, thì bầy chó thường hay tránh mặt nó. Bây giờ thì khác hẳn. Cuộc chạy đuổi cực lực suốt ngày Đã kích động đầu óc bọn chó Gây cho chúng những cảm nghĩ về khả năng Chúng có thể có đối với địch thủ Nên bọn chó không thể nhường bước cho kẻ Mà hàng nhiều giờ liền Chỉ thấy chỏng phần sau thân Trước mặt chúng Do đó mỗi khi nanh trắng xuất hiện Là tức khắc xảy ra một cuộc đụng độ Và cuộc dạo quanh của nanh trắng Lập tức vang lên tiếng gừ sủa Và cắn xé Bầu không khí chất chứa nổi căm hờn và độc ác Điều này chỉ càng làm tăng lòng căm giận và tính giữ tận vốn có của nanh trắng. Khi Missa ra lệnh cho đàn chó kéo dừng lại thì nanh trắng liền tuân lệnh tức thì. Hoặc đầu, các con chó khác muốn nhảy sổ ngay vào con đầu đàn đáng ghét. Nhưng lúc ấy, Missa đã dùng roi quất lia lịa nên chẳng mấy chóc. Các con chó đều hiểu ngay rằng nếu tuân lệnh của Missa thì phải để nanh trắng được yên. Ngược lại, nếu nanh trắng tự ý dừng lại khi chưa có lệnh thì chúng có quyền nhảy sổ vào cắn xé nó, nếu có thể. Về phía mình, nanh trắng cũng hiểu ngay được tình hình và sau nhiều lần rút kinh nghiệm, nó không bao giờ tự ý dừng lại. Nếu nó muốn sống còn, mặc dù các điều kiện của sự lợi sống hết sức khắc khe, thì nó cần phải tự giải thích các sự việc ấy một cách nhanh chóng. Nhưng bọn chó ấy cũng không bao giờ chịu để nó yên khi về đến trại. Mỗi buổi chiều, sau một ngày dài chạy theo nó, thì bài học đối với bọn chó lại bị quên lãng. Và bài học mới, mặc dù phải trả giá đắt, nhưng cũng chẳng giúp chúng được gì hơn. Ác cảm của chúng đối với nanh trắng còn bắt nguồn từ những dị biệt chủ yếu khi chúng cảm thấy sự tồn tại giữa chúng và nanh trắng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm nảy sinh sự căm ghét. Cũng như nó, Chúng đều là những con sói đã thuần hóa Nhưng chúng thì đã được thuần hóa từ nhiều thế hệ Đã mất hẳn tập tính của đời sống hoang dã Và chúng e sợ một cách hỗn độn Ấn tượng mà đời sống đó còn gây ra cho chúng về sự bí ẩn Về sự khủng khiếp Về mối đe dọa thường xuyên Và về sự hiếu chiến Kẻ đồng hành kỳ lạ của chúng còn thuộc về lối sống hoang dã do hình dáng Phong cách và bản năng Nó như là sự thể hiện của chính lối sống đó Khi chúng nghe răng trước nó, tức chẳng khác gì chúng đang tự bảo vệ, chống lại các lực phá hoại, còn ẩn nắp ở ngoài các đống lửa trại, trong bóng tối của rừng sâu, là nơi các quyền lực đó vẫn đang sụp xạo săn tìm mồi. Tuy vậy, bầy chó cũng rút ra bài học về quan hệ giữa chúng với Ninh Trắng. Không thể tấn công bằng cách một chọi một được, vì nó quá hung bạo. Chỉ trong một đêm, nó có thể giết hết cả bầy nếu chọi từng con một. Nên bọn chúng chỉ liều mạng tấn công thành đàn, chặt chẽ. Theo cách đó, ngay như nanh trắng đã quật được một địch thủ ngã xuống đất, thì cũng không kịp cắn vào họng để giết chết và bọn kia sẽ đổ xô vào nó ngay. Cũng có khi bọn chó gây gỗ với nhau, nhưng hãy có dấu hiệu gây chiến được với sói con, là chúng lập tức liên minh với nhau ngay. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng chúng vẫn không triệt được nanh trắng. Đối với chúng nanh trắng có phản xạ nhanh như chớp, quá ghê gớm và rất thận trọng. Nó tránh những chỗ hẹp và bao giờ cũng chạy thoát nếu bọn chúng tìm cách bao vây. Việc quật ngã nó thật khó. Không một con chó nào trong cả bầy có thể làm được vì đôi chân nó luôn luôn bám chắc mặt đất như một người giỏi vỏ xuống tấn. Vì trong cuộc chiến không ngừng với bầy chó, nếu đứng vững được tức là sống còn. Và không kẻ nào hiểu thấu giá trị của điều đó bằng nanh trắng như vậy tức là nó đã trở thành kẻ thù không đội trời chung và không khoan nhượng của đám đồng chủng đã được thuần hóa thiên nhiên khắc nghiệt của miền cực Bắc đã tạo cho nó thành như vậy các con kia đã trở thành yếu mềm vì hơi ấm của ngọn lửa đã trở nên suy nhược vì sự che chở của con người nó đã tuyên chiến một mất một còn với tất cả các con chó một sự bảo thù ghê gớm đến nổi chính chồn xám Là người tính tình vốn mang rợ và cục xúc cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta nhận định rằng chưa từng có con vật nào như vậy. Và mọi người da đỏ sống trong vùng mà nanh trắng thường gây tai họa. Cho loài chó cũng đều nghĩ như vậy. Nanh trắng sắp tròn 5 tuổi thì lại được trồn sám cho dự một cuộc hành trình dài khác. Chuyến đi dọc theo sông Mackenzie cũng như qua dãy núi đá hoặc dọc theo bờ sông Occupyne Và sông cô. Những người sống trong các làng trại quanh đấy Còn nhớ khá lâu về những vụ tàn sát loài chó Do nanh trắng gây ra Ở dọc đường Sự báo thù làm nó thích thú đến say xưa Tất cả các đồng chủng của nó Đều có thể là vật chịu nạn Trong số ấy Cũng có những con chó dũng cảm Nhưng thiếu cảnh giác Không hề biết trước để chống lại Những cú tấn công chớp nhoáng của nó Xù lông Cứng chân thách thức đều là những động tác chuẩn bị giao chiến chỉ làm mất thời giờ trong khi về phần nanh trắng chẳng khác gì một chiếc lò xo nén chặt đột nhiên được bung ra nó chòm tới hỏng và giết chết tươi địch thủ trong lúc tên này còn đang ngơ ngát sợ hãi vì chưa kịp hiểu nghệ thuật chiến đấu không có gì là bí hiểm đối với nó nó biết tiết kiệm sức lực và dựa vào tính nhanh nhẹn nó biết tránh các cuộc vật lộn tay đôi nếu miếng cắn bị trượt nó liền nhảy phóc và rút lui như mọi con sói. Nó kỵ nhất là sự tiếp xúc kéo dài. Cuộc sống trong rừng hoang đã dạy cho nó biết thế nào là nguy hiểm. Trong mỗi lần tiếp xúc đều có dăng bẫy. Điều đó làm cho nó càng điên tiếc. Phải luôn luôn giữ thế chủ động, đứng vững, và không bị lệ thuộc vào cái gì. Đó là điều cốt yếu mà nó luôn luôn thuộc lòng. Nỗi lo sợ về cạm bẫy đã ăn sâu bám rễ trong tâm khảm nó như đã được dệt vào chính các thớ thịt của nó vậy. Các con chó mà nó mới gặp cũng không hy vọng gì thắng nổi nó. Nó đều tránh được các miếng nanh của chúng. Hoặc tin chắc là mình sẽ thắng. Hoặc nó tránh không giao chiến. Trong cả hai trường hợp, nó đều giữ thân hình nguyên vẹn. Tuy nhiên, quy luật nào cũng chứa đựng ngoại lệ. Đã từng có dịp nhiều con chó nhảy sổ vào nó trước khi nó kịp tháo chạy. Hoặc nhiều khi, một con chó riêng lễ đã có lúc cắn thật sâu vào thịt nó. Nhưng đó là những trường hợp rất hãn hữu Còn nói chung, nó đều toàn vẹn sau các cuộc đấu vì nó được coi là bậc thầy trong chiến đấu. So với các địch thủ, nó còn có một điểm mạnh nữa là hiểu rất chính xác khái niệm về thời gian và khoảng cách. Điều này hầu như đã có trong tiềm thức của nó, không cần suy nghĩ tính toán gì cả. Khả năng nhận biết và dây thần kinh cảm quan của nó truyền rất chính xác về bộ óc những hình ảnh nhận được. Trên mọi khía cạnh, nó đều tỏ ra là vượt trội hơn so với đa số các con vật đồng chủng. Không cần gắn sức, nó cũng rút ra ngay được điều cần phải làm trong không gian và trong thời gian sau khi nhìn rõ sự việc. Nhờ đó, nó có thể tránh được những cuộc tấn công hoặc miếng cắn chớp nhoán của địch thủ với độ chính xác gần như tuyệt đối và phản công lại một cách ăn chắc. Bộ ốc và cơ thể nó hoạt động rất hài hòa nhờ những năng khiếu bẩm sinh mà thiên nhiên đã phú cho nó vào mùa hạ, nành trắng và chủ nó đi đến đồn Con Sau khi lợi dụng băng giá của mùa đông, để vượt các con lạch ở giữa khoảng sông Mackenzie và sông Con chồng sám đã trải qua mùa xuân trong các cuộc săn ở phía tây dãy núi đá. Đến thời kỳ tan băng, anh tự chế một chiếc thuyền để xuôi dòng sông Pocubin đến điểm nối giữa con sông này với sông Ducon ở ngay phía dưới vùng cực bắc tại đây có đồn trại cũ thuộc công ty Vịnh Houston có nhiều người da đỏ sinh sống là khu vực trù phú đô hội rất xâm uất. lúc này là mùa hạ năm 1897 hàng ngàn người đang đi tìm vàng ngược sông Du Công để tiến về Dawson và Klondike họ còn cách mục tiêu cuộc hành trình dài hàng trăm cây số mặc dù đã có nhiều người lên đường từ một năm nay và đã đi qua một chặng đường dài ít nhất là 8.000 cây số. Số đông khác còn đang từ bán cầu bên kia đổ đến. Chồn xám dừng chân ở đây. Lời đồn đại về cuộc đổ xô đi tìm vàng bay đến tay anh, và đã lôi cuốn anh tới đồn du con. Anh mang đến đây những ba lô chứa đầy gia thú, bao tay, dày lông, khâu bằng cước ruột khô, và anh hy vọng kiếm được nhiều tiền lời. Đó là lý do đã thúc đẩy anh mạo hiểm vượt qua quãng đường dài như vậy. Nhưng thực sự lại còn vượt xa ước vọng của anh Trong các giấc mơ dịu kỳ nhất Anh cũng chưa dám nghĩ đến mức lãi 100% Vậy mà ở đây Số lãi lên tới 1000% Là một người da đỏ chân chính Anh rất thận trọng và không chút vội vã Trong việc làm ăn, buôn bán Với ý định kiếm được nhiều tiền lợi nhất Với số hàng hóa của mình Dù cho phải ở lại cả mùa hè Hoặc cả mùa đông tiếp theo cũng được Chính ở đồn du con này nanh trắng lần đầu tiên nhìn thấy người da trắng so với các người da đỏ nó từng quen biết thì họ dường như thuộc loại khác một loại thần linh cao cấp hơn nó cảm giác là họ có quyền năng lớn hơn và chính thần lực của họ là dựa vào quyền năng đó cảm giác ấy không phải là sản phẩm của quá trình suy luận để từ đó nanh trắng suy ra rằng các thần linh trắng nói chung có quyền lực cao siêu hơn thực ra đấy chỉ là cảm giác ban đầu Bộc phát, nhưng đó là một thứ cảm giác rõ ràng, dứt khoát. Cũng như trong thời thơ ấu, bóng dáng lù lù của các lều trại do bàn tay của người da đỏ dựng lên đã in sâu vào trí não nó, như một biểu thị về quyền năng. Thì ngày nay, nó cũng choáng ngợp bởi các đồn, nhà cửa, các công trình xây dựng đồ sộ bằng cả những thân cây. Đó là quyền lực của các thần linh da trắng đã tác động vào cân não nó Một ý niệm cao siêu hơn bất kỳ quyền lực của vị thần nào Mà nó đã từng gặp từ trước tới nay Kể cả trồn xám Vị thần hùng dũng nhất trong những vị thần ấy Rõ ràng đứng giữa các vị thần da trắng Thì trồn xám dường như chỉ là một vị thần quá nhỏ bé Nanh trắng cảm thấy được nhiều điều Nhưng chưa thực sự hiểu biết được thấu đáo Tuy nhiên, loài vật thường hành động nhiều bằng cảm giác Theo bản năng hơn là theo lý trí Từ đó, thái độ của nanh trắng được quyết định bởi cảm giác về sự cao siêu của các vị thần trắng. Mới đầu nó quan sát họ bằng con mắt ngờ vật. Làm sao hiểu được là họ nghĩ gì? Có thể các vị thần trắng ấy có những phản ứng đáng sợ. Nó tò mò theo dõi họ, vẫn sợ họ để ý tới mình. Rồi nó thấy các con chó tiến gần đến họ đều bình yên cả, nên nó cũng đánh bạo lại gần họ hơn. Nanh trắng quả là đã làm cho người ta phải chú ý ngay tới nó. Gián điệu con chó sói non làm cho mọi người ngạc nhiên và các người da trắng bèn chỉ trỏ nó cho nhau. Cử chỉ ấy làm cho nanh trắng cảnh giác và khi họ thử tiến lại gần thì nó vội nhe răng và giật lùi không ai dám đặt tay lên mình nó và thế là may. Chẳng bao lâu nanh trắng nhận rõ chỉ có một số ít vị thần da trắng nhiều lắm là khoảng một tá sống tại đây cứ hai ba ngày một lần một chiếc tàu chạy bằng hơi nước một biểu thị đồ sổ khác về quyền lực cập bến và dừng lại vài giờ rất nhiều người da trắng rời tàu tản bộ đi dạo một lát rồi sau đó họ lại lên tàu số lượng các người không thể đếm xuể chỉ trong hai ngày nhanh trắng đã nhìn thấy số người da trắng ghé lại đây nhiều hơn số người da đỏ mà nó gặp qua suốt cuộc đời ngày nọ nối ngày kia Những người da trắng tiếp tục đến bằng đường sông Sau khi ghé ở đây một thời gian ngắn Họ lại lên tàu Và chiếc tàu chạy bằng hơi nước Lại rời bến ra đi Nếu các vị thần trắng Có vẻ toàn năng quyền lực Thì ngược lại bọn chó của họ không đáng quan tâm Nanh trắng nhận ra ngay điều đó Khi nó đi lẫn vào đám chó Đang theo chủ rời tàu đi dạo Chúng thuộc Đủ loại hình dáng và tầm cỡ Một số chân quá ngắn số khác lại có chân dài leo nghêu. Lòng của chúng đôi khi ngắn ngủn đến nổi, tựa như chỉ có da thôi. Và không một con nào có được khả năng chiến đấu. Nanh trắng vốn là thù địch của chính giống loài mình, nên tất nhiên nó liền gây chiến với chúng. Nó không bỏ lỡ dịp và nhận thấy ngay là bọn chúng thật đáng khinh. Chúng mềm yếu và thiếu hẳn tinh thần ứng chiến, chỉ biết kêu toán lên thật ẩm ý. Cử động lại vụng về, tưởng có thể thắng kẻ địch bằng sức lực, trong khi sự thắng lợi còn đòi hỏi phải khéo léo và tinh khôn, tức là những đặc điểm điển hình của sói con. Chúng xô tới nó và sủa vang, nành trắng né sang một bên, và thừa lúc các kẻ tấn công đang ngơ ngát chưa hiểu nó biến đi đâu, thì nó ngoạm chặt vào vai một con, xô nó ngã lăn quay và cắm phập ngay vào họng kẻ địch. Một miếng cắn đã kết liễu đời con chó kia, Con vật bị nạn nằm lăn trên cát và bầy chó của người da đỏ liền xô tới xẻ từng miếng thịt vì chúng đã chờ sẵn phía sau. Nên trắng tin khôn hơn nó hiểu rõ các vị thần bao giờ cũng nổi cơn lôi đình khi chó của họ bị giết và các vị thần da trắng cũng không ra ngoài thông lệ. Vì thế, sau khi cắn chết một con chó của người da trắng nó nhẹ nhàng rút êm nhường chỗ cho các bạn đồng hành giải quyết nốt công việc độc ác ấy. Lập tức, đá... Đã... Gậy, dao và mạnh vụn đủ kiểu dán tới tóc lên thân hình bọn chó. Ngày lúc ấy, thì nanh trắng đứng cách đó không xa, điềm nhiên quan sát tấn thảm kịch. Sói con quả thật khôn ngoan. Chẳng bao lâu, cũng như nanh trắng, bọn chó của người dạ đỏ hiểu rằng tốt nhất là nên tấn công ngay từ lúc chiếc tàu cặp bến để vừa giải buồn, vừa hành hạ lũ chó lạ. Như vậy, chúng thường đủ thời giờ để làm thịt một hay hai con trước khi người da trắng kịp phát hiện. Các vị này vội vàng đuổi bầy chó xuống tàu, sau đó mới thực hiện việc báo thù. Đôi khi thật khủng khiếp. Một người da trắng nhìn thấy con chó ngao của mình bị lũ kia cắn rách nát, liền rút súng lục, bắn liền 6 phát và 6 kẻ tấn công gục xuống. Con chết hẳn, con hấp hối. Đó cũng là một biểu thị của quyền lực, khiến nanh trắng càng khiếp đảm. Tuy nhiên, nó lại thấy thích thú. Nó không thương xót gì bọn đồng chủng, Về phía mình thì nó đủ khôn ngoan để bao giờ cũng thoát. Mới đầu, việc giết chết các con chó của người da trắng chỉ là một trò tiêu khiển. Về sau, nó biến đó thành một việc thực thụ. Người ta không bắt nó làm việc gì cả, bận buôn bán. Chùng sám chỉ nghĩ đến việc làm giàu, nên sói con cùng bầy chó vô kỷ luật của người da đỏ chỉ có việc chờ tàu thủy cập bến. Mỗi đợt tàu vừa cập vào bờ là trò chơi quái ác lại bắt đầu. Chừng 5-3 phút Khi các người da trắng kịp trấn tỉnh sau cuộc tấn công bất ngờ và phản ứng lại, thì cả đàn chó gây sự ấy đã chạy tán loạn rất nhanh, và trò chơi lại chỉ tái diễn lúc chiếc tàu sau cặp bến. Không thể nói rằng Nhanh Trắng đã hòa mình thực sự với bầy chó. Thủy chung chỉ với mình nó, Nhanh Trắng vẫn giữ tính nết âm thầm, cách biệt đáng sợ. Nó cộng tác với chúng thật đấy, gây gỗ với bọn chó lạ. Và khi các con chó kia chờ đến lượt mình để ùa vào ban cho kẻ bị nạn của chúng những miếng cắn làm phúc, thì liền đấy, nanh trắng đã khôn ngoan, chuồn nhanh, bỏ mặt toàn bày hứng chịu hậu quả, tức là sự trả thù điên khùng của các vị thần da trắng. Thời chiến với các con chó lạ là việc rất dễ đối với nanh trắng. Nó chỉ cần xuất đầu lộ diện vào lúc bọn chúng xuống bộ. Chỉ nhìn thấy nó là chúng đã nhảy sổ tới theo bản năng, Chúng nhận ra nó là kẻ thừa kế của một dĩ vãng xa xăm bí ẩn là mối đe dọa đối với chúng là những kẻ mà tổ tiên từ bao thế hệ trước chúng đã bỏ trốn từ biệt thế giới hoang dã đầy cạm bẫy của rừng rú âm u để mon men về nếp gần đóng lửa. Chỉ cần sự có mặt của nanh trắng là tất cả mọi sự sợ hãi mơ hồ đó lại đột ngột dấy lên. Cho nên, khi chúng còn đang đi trên tấm ván đổ bộ chúng đã không kìm được cơn kích động Cứ thôi thúc và chúng đã nhảy sổ vào nanh trắng để tiêu diệt dù chỉ mới thoáng nhìn thấy nó. Dù chúng đến từ vùng đất êm đềm phương Nam, quê hương của chúng, thì khi đứng trước con vật kỳ quái xuất hiện giữa ban ngày, ở ngay bờ sông Du Công, chúng cũng nhận thấy ngay đó là kẻ địch xa xưa, là loài sói. Sự đối kháng từ thời Tổ tiên lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, dù cho bọn chúng đã bị đời sống thanh thị làm yếu mềm đến đâu đi nữa. Điều này không làm đánh trắng bực bội Nếu các con chó lạ kia muốn gây gỗ với nó Thì cứ mặc chúng Nó chỉ coi chúng như những Món mồi mà nó có quyền hưởng Nó ra đời trong một cái hang xa xăm Bên sườn vách đứng Các cuộc giao chiến giữa nó với con gà rừng Với con trồn và con linh miêu Tuổi thơ của nó bị líp líp Và bày chó làm tình làm tội Tất cả những cái đó đã in sâu dấu ấn Vào đầu óc nó Nếu các trường hợp trên đã diễn ra khác hẳn, thì có lẽ nanh trắng cũng không thấy, liếp liếp không hành hạ nó như một tên bạo chúa. Nếu khi nanh trắng còn là một chú sói con, lại được lớn lên êm đềm giữa bầy chó con, nhảy nhót vui đùa với nó, có lẽ nó cũng sẽ nảy sinh mối thiện cảm với chúng và trở thành một đồng loại bình thường của chúng. Nếu trồn xám biểu lộ tình thương yêu, chăm sóc đối với con sói nhỏ, thì có lẽ anh ta cũng đã làm thức tỉnh ở nó Tất cả mặt tốt đang tìm ẩn trong nó. Nhưng tất cả đã không phải thế. Hoàn cảnh và thực tế nghiệt ngã, nhào nặng nanh trắng thành ra một con vật cô độc, không ưa đoàn tụ, cấu kỉnh và độc ác, thành đối thủ của chính nòi giống nó. Chương 16 Vị thần cuồng dạy Một vài người da trắng sống ở đồn du công Đã từng cư ngụ tại vùng này từ lâu Họ tự nhận mình là Bột nhào chua Và lấy làm hãnh diện về cái tên đó Đối với những người mới đến Họ đều khinh bỉ Ngay cả với những người vãng lai Chỉ lên bờ vào những lúc Tàu tạm ngừng ở bến cảng Họ gọi những người này là Men ủ bánh Các người mới đến đều không ưa cách gọi đó Sở dĩ họ bị gọi như vậy Là vì họ làm bánh mì Có thêm men Một đặc điểm không thú vị gì, do đó họ khác với nhóm thứ nhất, gồm những người có tập quán trộn thêm vào bột nhào làm bánh mì của họ, chất bột nhào chua vì trong tay họ không có men để nhào bột. Tất nhiên, đây không phải là thực chất của vấn đề. Các người ở đồn du công không ưa những người xa lạ và lấy làm thích thú về bất cứ điều gì gây khó chịu cho những người khác lạ. Họ rất khoái chứng kiến nanh trắng và bày chó khả ố đồng hành của nó, làm hại các con chó mới ở tàu thủy bước chân lên bờ mỗi khi tàu thủy đến họ không bỏ lỡ dịp để xuống bờ sông xem cảnh cắn giết giữa các con chó họ chờ đợi thời điểm đó một cách nôn nóng không kém gì bày chó của người dạ đỏ và chẳng mấy chốc họ tháng phục sự ranh mảnh và tính hiểm độc của nanh trắng trong đám người này có một tay đặc biệt say mê kiểu giải trí ấy mỗi khi tiếng còi đầu tiên của một tàu thủy vọng lên là hắn vội vã chạy ngay đến bến và khi trận đấu kết thúc nanh trắng và bầy chó đã bỏ chạy hắn mới chậm chạp quay về đồn mặc buồn thiêu vì chưa thỏa mãn đôi khi một con chó phương nam không có cách gì tự vệ bị tấn công tới tấp và phải kêu ren hấp hối về những miếng nanh của bầy chó thì hắn không tự kiềm chế được và đã nhảy nhót la thét âm lên vì vui thích và bao giờ hắn cũng nhìn nanh trắng với con mắt sáng ngời thèm muốn Mọi người ở đồn đặt tên cho hắn là đẹp trai. Không ai biết rõ tên thật của hắn và trong vùng người ta đều gọi hắn là Smith đẹp trai. Thực ra, về hình thức thì trái ngược hẳn, vì hắn đặc biệt xấu là đằng khác và việc đặt tên như vậy là để nói ngược lại. Quả thật, thiên nhiên không ưu đại hắn. Thân hình nhỏ bé, gầy gò, mang một cái đầu bé xíu đến nỗi đỉnh đầu có thể ví với một điểm. Cho nên, trong tuổi dậy thì, trước khi được bạn bè đặt tên là đẹp trai, hắn đã mang bí danh là đầu ghim. Phía sau đầu hắn dẹt, hầu như liền với cổ. Phía trước mặt, dường như lúc đó thiên nhiên tiếc rẻ vì đã quá eo hẹp nên đã để cho sọ hắn bè ra thành một cái trán thấp và rộng, ở trên hai con mắt lớn cách xa nhau gấp đôi bình thường. So với toàn bộ thân thì bộ mặt của Smith đẹp trai thật là quái gỡ. Thiên nhiên còn ban cho hắn bộ hàm to lớn, bộ hàm lồi nhô ra, nặng nề như lấy ngực làm điểm tựa. Tất nhiên, cổ hắn đã không đủ sức nâng đỡ trọng lượng đó. Cặp hàm ấy còn gây nên một cảm giác là chủ nó ắt phải có tính tình độc địa, nhưng thật ra thì không thế. Có vẻ vì nó quá rộng, dù thế nào đi nữa thì mọi người đều xem Smith đẹp trai là một thằng điên, tồi tệ và nhúc nhát nhất. Cũng nói thêm là răng hắn lớn và vàng khè. Với bộ nanh hàm trên dài hơn các răng bên cạnh và lộ ra ngoài môi như là nanh chó. Đôi mắt hắn cũng màu vàng và đục khiến người ta có thể nghĩ rằng tấm bản màu của thiên nhiên lúc đang tạo ra hắn bị khang màu nên chỉ có thể dành cho nó một thứ hỗn hợp cặn màu sót lại. Tóc hắn cũng vậy vừa thưa vừa lõm chỡm màu vàng bẩn Còn râu hắn thì chẳng khác gì những tấm cỏ bị gió cuốn lại thành bó và mọc một cách bất ngờ trên bộ mặt gớm ghiếc của hắn. Tóm lại, Smith đẹp trai là một quái vật nhưng chính hắn không thể tự nhào nặng được đóng đất sét để tạo ra hình dáng hắn nên người ta cũng không thể chê trách hắn điều gì về cái vẻ ngoài xấu xí. Ở đồn, hắn làm bếp cho các người khác. Ngoài ra, hắn còn giữ việc rửa bát đĩa và một số việc lặt vặt khác. Người ta không khinh ghét hắn vì lòng nhân đạo cũng như người ta thường xử sự như đối với những người bị thiên nhiên bạc đãi đến mức cao độ. Người ta còn sợ hắn nữa là đằng khác. Ai dám chắc, trong một cơn giận dữ của kẻ hèn nhát, hắn lại không dám bắn một phát súng vào lưng mình hoặc bỏ thuốc độc vào cà phê cho mình uống. vả lại, cũng phải có người lo việc bếp nút cho anh em và mặc dù khuyết điểm của hắn thế nào chăng nữa, hắn lại có biệt tài về nấu nướng. Đó là con người rất say mê, Các cuộc chiến đấu ác liệt giữa nanh trắng và nuôi tham vọng cuồng nhiệt trở thành chủ của sói non. Ngay từ ngày đầu, hắn đã ve vãn nanh trắng, nhưng con này cứ tản lờ. Về sau, khi các động tác mơn trớn quá lộ liễu, thì sói non xù lông, nhe răng và lùi bước. Nó không ưa con người này. Nó tự cảm thấy hắn tồi tàn và nó sợ bàn tay chìa ra của hắn, không kém gì những lời đường mật mà hắn thốt ra. Nó căm ghét con người đó. Các con vật nguyên thủy thường có khái niệm rất đơn giản về cái tốt và cái xấu. Đối với chúng, cái tốt là bất cứ việc gì đem lại bình yên và thỏa mãn và tránh được đau khổ. Vì vậy, chúng yêu cái tốt. Còn cái xấu, có nghĩa bất cứ cái gì gây nên sự khó chịu, đe dọa, thương tích. Cũng vì thế mà chúng căm ghét cái xấu. Nanh trắng thầm đoán, Smith đẹp trai là điển hình cho cái xấu. Từ cơ thể dị dạng đó, từ tâm hồn tồi tàn đó, Toát ra những âm khí chẳng khác gì khí độc Gây ôn dịch bốc lên từ đầm lầy Có lẽ giác quan thứ 6 đã báo cho nó biết chăng Nên nanh trắng cho rằng Nó căm ghét con người này là đúng Vì tên này dường như là điểm báo trước điều chẳng lành Chất chứa sự đe dọa Và là hiện thân của sự xấu xa Khi Smith đẹp trai tới trại trồn xám lần đầu Thì nanh trắng cũng có ở đấy Trước khi nhìn thấy con người đó Chỉ mới nghe thấy tiếng bước chân thôi, nanh trắng đã biết ngay là hắn đến và bắt đầu xù lông, Rời bỏ chỗ đang nằm thoải mái, nó đứng phát dậy và trong khi Smith đẹp trai đi về phía trồn sám thì nó lướt ra ngoài trại nhẹ nhàng như bất kỳ con sói nào. Nó không biết họ nói những gì nhưng nhìn rõ thấy họ đang nói chuyện với nhau. Có lúc nó thấy người đó chỉ tay về phía nó và nanh trắng bèn gầm lên tưởng như bàn tay ấy tuy cách chỗ nó đứng đến 15 mét, đang sắp chạm vào nó. Hắn phá lên cười, còn nanh trắng thì lũi xuống dưới lùm cây, ngoảnh đầu lại để quan sát phía sau đang xảy ra việc gì. Chồn sám từ chối không bằng lòng bán con vật. Việc buôn bán của anh đang phát đạt, anh không cần gì hết. Hơn nữa, nanh trắng là một con vật có giá trị, khỏe mạnh nhất trong đám chó kéo xe và là con vật đầu đàn tốt nhất. Từ Mackenzie đến du công, không con nào bằng nó, Là một con chó thiện chiến vào bậc thầy và có thể giết chết một con chó cũng dễ dàng chẳng kém gì người ta đập chết một con mũi. Khi nghe thấy anh nói thế, mắt Smith đẹp trai sáng ngời hẳn lên và hắn thè lưỡi nóng bỏng, liếm môi mỏng dính. Không, không thể đem bán đanh trắng được dù giá cao đến mấy cũng vậy. Nhưng Smith đẹp trai đã biết cách tấn công người da đỏ. Hắn luôn luôn đến trại trồn sám và không bao giờ quên mang theo một chai đen đen giấu trong túi áo. Một trong các đặc tính của rượu whisky Là khi uống vào Thì lại thấy khác thêm Chồn xám khác Dạ dày anh cồm cào Nóng bỏng Đòi hỏi một chất lỏng mạnh hơn Và anh chàng da đỏ đáng thương ấy Đầu óc rối mù Vì chất ma túy không quen đó Nên chẳng mấy chốc Đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì Miễn là được giải khác Tiền kiếm ra được do bán các bộ lông thú Dày lông và bao tay Bắt đầu tiêu tan dần Túi tiền càng lép kẹp thì nghị lực của chồng xám cũng sa sút. Cuối cùng, tiền, hàng hóa và nghị lực, mọi thứ đều tiêu tan. Chồng xám không còn giữ được gì ngoài cái khác rượu. Sự thèm khát thật vô cùng nó bám chặt lấy anh. Cứ mỗi giây phút lại càng nghiệt ngã hơn. Lúc đó, Smith đẹp trai mới nhắc tới việc mua con nành trắng. Lần này giá mua không phải bằng đô la mà bằng chai đó là thứ ngôn ngữ lúc này chồng sám đang sẵn sàng đón nhận nếu anh bắt được con chó thì nó thuộc về anh chồng sám kết thúc câu chuyện bằng câu nói ấy người ta bèn trao các chai rượu đã ngẻ giá cho anh nhưng hai ngày sau Smith đẹp trai đã quay lại nói với chồng sám anh bắt nó cho tôi chiều tối nanh trắng lén về trại và nằm thượt ra đất thở phào nhẹ nhõm vị thần trắng đáng sợ hiện không có ở đây Vì nhiều ngày qua hắn đã kiên trì, định sờ tay lên mình nó, khiến nó phải bỏ trốn khỏi trại. Không rõ hai bàn tay ấy sẽ mang lại mối nguy hiểm tới mức nào, nhưng nanh trắng cảm thấy tốt hơn hết là nên tránh xa. Nhưng rồi nanh trắng chưa kịp nằm yên thì trồn xám đã chện choạng tới gần và buộc vòng dây da quanh cổ nó. Anh ngồi cạnh nanh trắng, một tay cầm chiếc dây da, tay kia cầm chai rượu thỉnh thoảng lại tợp một ngậm và nuốt ực. Gần một giờ đã trôi qua như vậy, bỗng có tiếng bước mạnh làm rung nền đất. Nênh trắng nghe rõ và nhận ra ngay. Nó xù lông, trong khi chồn sám vẫn tiếp tục đu đưa đầu một cách đần độn. Sói con cố gỡ ra bằng cách kéo nhẹ dây da, vẫn còn trong tay chủ nó. Nhưng chồn sám khép chặt ngón tay và nặng nề đứng dậy. Smith đẹp trai bước những bước dài đi về phía nanh trắng. Hắn cúi xuống gần nó. Nanh trắng gầm sủa và dán mắt nhìn vào hai bàn tay hắn. Hắn dơ một bàn tay về phía đầu nanh trắng. Tiếng sủa càng dữ dội, bàn tay từ từ lại gần. Còn nanh trắng thì mắt lông lên vì tức giận, cúi đầu xuống. Tiếng sủa của nanh trắng trở nên gián đoạn, hơi thở rất ngắn, điên cuồng đến tột độ. Bỗng nó há mỏm và tớp nhanh như một con rắn lúc nhả nọc. Bàn tay vội rút lui và hai bộ nanh đập vào nhau trong không khí phát ra một âm thanh khô khóc. Smith đẹp trai vừa hoảng sợ vừa điên khùng, trồn sám bèn đập mạnh vào nanh trắng, khiến nó đành nằm rạp xuống đất, kính cẩn theo lệnh chủ. Tuy nhiên, nanh trắng vẫn thủ thế. Smith đẹp trai quay ra rồi trở lại, tay cầm một chiếc gậy, trồn sám dao cho hắn đầu dây da, và hắn quay dây da căng mạnh, nanh trắng chống cự mạnh liệt, Trùng sám bèn tác mạnh má bên phải lẫn má bên trái ép nó đứng dậy đi theo chủ mới nó đứng lên nhảy chôm vào kẻ xa lạ muốn lôi nó đi Smith đẹp trai đoán trước phản ứng đó bằng một động tác mau lẹ hắn lại dán chiếc gậy vào mình nanh trắng làm nó nhục hẳn khí thế tấn công đã bị sụp đổ trùng sám cười và gật đầu tán thưởng Smith đẹp trai lại kéo giải da và lần này nanh trắng lão đảo hoảng sợ đành cổ lê theo gót hắn Nó không dám tấn công nữa, chỉ một cú gậy cũng đủ thuyết phục nó và nó thấy rõ ngay là vị thần da trắng này biết sử dụng cây gậy. Và nó thừa khôn ngoan để không dám vùng lên chống lại điều không thể tránh thoát. Khi cả người và vật về đến đồn, Smith đẹp trai cột nanh trắng rất chắc chắn rồi đi ngủ. Nanh trắng đợi một lúc khá lâu, nó dùng nanh cắn đứt dây da. Mười giây sau, nó đã tự do. Nó không mất công phải gặm dần dây da mà cắn ngang nhanh như người ta, cắt bằng dao. Nó ngẩn đầu nhìn về phía đồn, xù lông sủa rồi quay lưng đi thẳng về trại trồn sám. Nó không cần tuân lệnh vị thần trắng kỳ lạ và kinh khủng kia. Nó đã trao mình cho trồn sám và tự coi là vẫn thuộc về anh ta. Nhưng điều đã xảy ra đần trước, lần này lại được lặp lại. Tuy nhiên có điều hơi khác lạ là, chồng sám trầm cổ nó và tự tay đưa trả Smith đẹp trai vào ngay buổi sáng. Một trận trừng phạt kinh khủng, tiếp liền. Trận đòn đầu tiên nhớ đời do bàn tay của chồn sám dán xuống ngày xưa, không thấm vào đâu so với trận đòn này. Sau khi buộc nanh trắng thật chắc, không còn cách nào chống lại, Smith đẹp trai không tiếc tay dán cho nó những miếng ra đòn và nhìn kẻ chịu nạn bằng khóe mắt đầy hung ác với bụng dạ, một kẻ tàn nhẫn không chút lương tâm. Hắn thích thú được hưởng những tiếng rú đau đớn và những tiếng gầm sủa bất lực của nanh trắng. Tên này độc ác theo kiểu những kẻ hèn nhát. Bản thân hắn cũng run sợ và bò lê trước những người khác, sợ họ tức giận và đánh đập, nhưng hắn lại trả thù dữ dội vào những kẻ yếu ớt hơn hắn. Bất kỳ một sinh vật nào cũng thích áp đặt, một sự đô hộ nào đó, nên Smith đẹp trai cũng không đứng ngoài thông lệ đó. Hắn không thể báo thù ngay trong nòi giống hắn, mà không bị trừng phạt. Hắn bàn thực hiện việc đó đối với các giống hạ đẳng. Nhưng thiên nhiên đã tỏ ra sự độc ác với Smith đẹp trai nên hắn cũng không chịu trách nhiệm về sự kém cỏi của trí tuệ và sự phủ phàng thô bạo của hắn. Cũng chẳng khác gì sự xấu xa của thân hình dị dạng. Không phải là hắn đã tự nhào nặng ra đầu óc của chính hắn. Rõ ràng là thiên nhiên đã không chút rộng lượng với hắn. Nên trắng hiểu rõ tại sao người ta trừng phạt nó như vậy. Riêng việc vị thần chủ nó, sau khi buộc vòng da quanh cổ nó, rồi đưa đầu dây da cho Smith đẹp trai, đủ chứng tỏ ý muốn của chồng xám là nó phải đi theo vị thần da trắng. Khi vị thần này buộc nó ở cổng đồn, nó hiểu ý muốn của Smith đẹp trai là nó phải ở nguyên đấy. Nó đã trái lệnh cả hai vị thần, nên cũng rất đáng bị trừng phạt. Trong quá khứ, nó cũng đã trông thấy những con chó phải thay thầy đổi chủ và con nào bỏ trốn cũng đều bị trừng trị như nó ngày nay nó biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng sự kích động thúc đẩy nó quay về với người chủ nó đã tự tôn thờ còn mạnh hơn tính thận trọng bản thân nó không yêu mến chồng xám, thế mà đứng trước cơn phẫn nộ của anh ta muốn từ bỏ nó nó vẫn một mực trung thành với anh không thể làm khác được lòng trung thành đó gắn liền với bản chất của nanh trắng chính sự trung thành ấy đã tách biệt loài của nó với tất cả các loài khác chính sự trung thành ấy đã thúc đẩy sói và chó rừng bỏ đời sống tự do để trở thành bạn của loài người trận đòn kết thúc Smith đẹp trai bỏ đi để nanh trắng một mình lần này hắn buộc nó vào đầu gậy tuy nhiên thay thay đổi chủ đối với nanh trắng không phải là chuyện dễ nó vẫn trung thành với chồng xám dù rằng chủ cũ muốn vậy nó vẫn không muốn rời xa anh anh là vị thần đặc biệt của nó dù vị thần đã trao nó cho kẻ khác và phản bội nó nhưng không sao nó đã toàn tâm toàn ý tự hiến thân cho thần nó nằm chờ đến tối mọi người trong đồn đã đi ngủ nó lại cố phá chiếc gậy đang cầm giữ nó chiếc gậy buộc rất gần cổ hơn nữa lại bằng gỗ khô rất rắn nên phải cố hết sức và phải ngoẹo cổ thật lực mới cắn được vào gỗ kiên trì không biết mệt mỏi nó cố gặm đầu khúc gỗ trong nhiều giờ liền đến lúc chiếc gậy gãy hẳn nó đã thực hiện được việc tưởng như không thể làm được một kỳ tích chưa từng có trong đời nó đến khi trời rạng sáng nó lại rời bỏ đồn trại và kéo theo ở cổ một khúc gậy vừa gặm đứt lòng trung thành lần nữa lại thắng sự khôn ngoan nên chẳng quay về với chồng sám là người đã hai lần phản bội nó Chàng da đỏ lại xích nó và lại giao cho Smith đẹp trai lần thứ ba. Đợt trừng phạt này còn độc ác hơn cả các lần trước. Chồng sám đứng nhìn không nói năng gì. Trong khi tên da trắng sử dụng roi thỏa thích, anh ta thản nhiên như không vì con chó đang bị roi quất. Giờ đây không còn là chó của anh ta nữa. Cuối cùng, trận đòn roi ngừng thì trong nanh trắng thật quá thảm hại. Một con chó phương nam yếu đuối Thì không thể vượt qua trận đòn vừa rồi Mà còn sống nổi Nhưng nanh trắng đã rèn luyện nhiều Và có sức khỏe khác thường, Khả năng sinh tồn của nó rất lớn Lòng ham sống của nó rất dẻo dai Tuy nhiên Nó tàn tạ đến mức Không thể nào kéo lê đi được nữa Mít đẹp trai đành phải đợi nửa giờ nữa Mới lên đường Vừa loà vừa loạn choạng, Nó đành theo gót kẻ tra tấn Bây giờ nó đã bị buộc bằng một chiếc xích không thể cắn đứt bằng nanh được mặc dù lòng lộn để thử làm bật chiếc móc buộc xích vào xà gỗ xong nó đành chịu vài ngày sau vừa đói vừa cạn tiền chùm sám đành ngược sông Bocubin bắt đầu cuộc hành trình dài để trở về bờ sông Mackenzie ở lại trên bờ sông Yukon nanh trắng giờ đây là vật sở hữu của một tên nửa điên rồ và vô cùng tàn nhẫn Nhưng một con chó thì hiểu sao được thế nào là điên dại Dù kinh tợm đến đâu Smith đẹp trai lúc này đối với nhan Trắng Vẫn là một vị thần không hơn không kém Một vị thần điên loạn Không biết nhan Trắng có hiểu rõ điều đấy không Chỉ biết rằng nó tự thấy Từ giờ phải tuân lời ông chủ mới Phải cúi đầu trước mọi ý thích Và phục tùng mọi ý muốn của hắn